các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phạm Phương giơ hỏi. Ở bên ấy anh có nghe nói gì về vụ mà Mỹ cho cải tạo sang định cư theo diện HO không? Vụ này thì chực mù tịt, nói đúng ra chực không biết gì về thời sự, nhất là ở Canada. Mọi chuyện diễn ra xung quanh gã liên quan đến cộng đồng hay đất nước chực đều không mảy may để ý đến, sách báo Việt ngữ chực không xem, sách báo ngoại ngữ đọc không nổi phành ra sống giữa một xã hội văn minh nhất nhì thế giới mà vẫn như thằng mồ trên hoang đảo. Tuy vậy, về nước rong chơi gã không được quyền tự hạ giá, gã vênh mặt đáp. Có chứ, ngày nào tivi chẳng nhắc đến. Chủ quán liền háo hức hỏi. Họ họ nói sao? Có quy định rõ thành phần được đi định cư không ốc? Bên này thì đi đâu cũng nghe bàn tán vì nói cho cùng thì nhà nào chẳng có người đi cải tạo. Chực hỏi ngược lại, ông cũng đi cải tạo hay sao mà ông thắc mắc? chủ tiệm gật đầu. Vâng, phía Hoa Kỳ đưa ra đề nghị chỉ nhận những người cải tạo từ 5 năm trở lên. Tôi mới có 4 năm 6 tháng thì được tha, thành ra cũng hơi sợ bị lọt sổ. Trực bắt đầu đổi thái độ, gã tò mò hỏi thêm. Ông làm gì mà cải tạo tới hơn 4 năm? Chủ quán đáp, thì tôi cũng chỉ quan thường thôi, nhưng có lẽ vì trước đây tôi du học bên Mỹ 4 năm cho nên họ giữ lâu. Nhưng thế cũng còn là nhanh đấy, có người như tôi mà cả 8-9 năm mới vậy. Như một phản xạ tự nhiên, Trực ngồi ngay ngắn lại. Từ giờ phút này cần phải thận trọng, không thể nói phét trước một người đã từng học thành tài tại Mỹ. Chực cố nhớ lại xem từ lúc vào quán đến giờ, Phượng và gã có vô tình nhắc đến viện nghiên cứu không gian giả tưởng mà Trực phía ra hay không. Gã muốn chấm dứt câu chuyện đi chỗ khác ngay để tránh lộ tẩy. Gã nhìn ra cổng và may quá, chiếc taxi đã chờ lại. Người tài xế đứng tựa hông xe phỉ phèo thuốc lá, trực nói cho xong chuyện. Ừ, tôi thấy hình như là Trương Nga ngãi mũi ra sao cả, hai bên vẫn đang thảo luận, rồi gã đột ngột quay sang bà Phượng. Thôi thôi mình đi cả trễ, xe chờ từ nãy đến giờ. Chủ quán tính tiền xong bắt tay chật và mời sẵn dao. Anh còn ở đây thì thỉnh thoảng ghé lại uống cà phê. Trương gật đầu lôi Phượng bước nhanh như chạy trốn, khách ngồi giải giác trên sân nhất loạt hướng mắt nhìn Phượng. Khen lại ngượng ngập quay sang hỏi chất. Đi đâu bây giờ anh? Hay là về nhà em, nhân tiện anh nói chuyện luôn với ba mẹ em cho rồi. Trực im lặng ngẫm nghĩ, ra khỏi quán gã mới đáp. Thôi tối nàng lại. Bây giờ anh đi em về. Em nên dò ý ba mẹ em trước xem thế nào. Đừng, tối nay anh đến không có tiện đâu. Anh mà cứ hay qua chơi lắm, ban ngày thì anh ấy bận sửa xe. Trực chất này ra một ý tưởng mới. Giã nếu mà phai phượng và đề nghị. Hay là em nói thẳng với mạt trước đi. Nói thế nào mà được. Anh bảo em nói cái gì bây giờ? Không lẽ bảo thôi, uh, em bỏ anh để lấy anh chức à? Kỷ chết. Nhưng mà sớm muộn thì nó cũng biết chứ mà thì thà cứ để cho anh ấy biết việc gì mình phải nói. Người tài xế vứt điếu thuốc hút rở xuống đất, dùng mũi giày di cho tắt hẳn rồi mở cửa xe mời chật ba phụ. Phượng Tần ngẩn không muốn chui vô, ưu tư nhắc lại câu hỏi cũ: "Anh đi đâu bây giờ?" Trực khẽ đẩy lưng Phượng, "Thì cứ vô đi đã." Giả Văn Đào nhìn đồng hồ rồi ra lệnh cho tài xế. "À, lại đường Đồng Khởi, trước khách sạn Công ty Đường Tán." "Nhưng mà rã đó làm cái gì? Sao không về nhà em?" Người tài xế cho xe lăn bánh chậm chậm ngoái cổ hỏi lại Trực cho chắc chắn. "Thương đi đâu ạ?" Phượng nóng lòng muốn giải quyết cho xong câu chuyện tình tay ba giữa nàng và hai gã đàn ông mà nàng không thấy có thể kéo dài tình trạng này được. Cho nên nàng đột ngột bảo tài xế: "Ông tấp lại đi." Xe vừa ngừng, nàng mở cửa lôi trực xuống kéo hành vào sát lề đường, dưới một gốc cây me già và dứt khoát nói: "Bây giờ em về nhà, em sẽ nói chuyện với ba mẹ em trước. Chừng 2 giờ chiều thì anh đến. Như vậy có được không?" Trực không biết tính sao đành phải gật đầu thì cũng được. Hai người lại chui vô xe, đổi lộ trình và cùng im lặng bên nhau. Bàn tay Trật đặt trên đùi Phượng, có lúc ấn mạnh xuống, có lúc vỗ nhẹ nhẹ, những động tác đều đặn. Theo mối ưu tư đang dằn vặt đầu óc khá, mãi lúc gần đến nhà, Phượng mới nhắc lại: "Cứ như thế anh nhé, đúng 2 giờ anh tới, em sẽ nói với ba mẹ cho anh." Hmm. Về đến nhà, Phượng để nguyên quần áo xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Ông bố ngồi ở bàn ăn, cặp kính trễ hẳn xuống đầu mũi, chăm chú sửa chiếc đồng hồ cũ. Thấy Phượng, ông chỉ khẽ ngẩng lên rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xoay những con ốc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net